về phía tâm lúc biết chuyện về mặt nó cũng vô cùng hoảng sợ nhân lúc cô giáo chưa vào lớp quay sang kéo tay tôi chất vấn mày ở bên gã khiêm ấy thật à mày đang đùa tao đúng không không đùa tôi lắp đầu cái tâm vỗ chán đầy bất lực than thầm mày điên à nan mày có biết cái gã khiêm ấy là người như thế nào không ngoại trừ cái vẻ đẹp trai ra thì gã không có một chút gì xứng đáng với mày mày lao vào làm gì Mày vừa xinh đẹp, mày vừa học giỏi Ngoài kia biết bao nhiêu người theo đuổi mày Toàn là con nhà giàu mày không chịu Tự dưng đi lao vào bụi rậm Mày ngu nó vừa thôi chứ Đã yêu ai bao giờ chưa? Cái gì? Khi nào yêu rồi sẽ biết Chỉ cần là người mày yêu Cho dù họ có đứng ở vị trí nào Mày cũng không quan trọng Mày nói đạo lý từ bao giờ đấy Chỉ nói một lần thôi Nhớ đấy Tao không nhớ nhung gì hết Tóm lại, tao cảm thấy gã này không xứng với mày. Mày chơi bời thì được, nhưng yêu thì đừng có yêu, hiểu không? Tao thấy xứng với tao là được. Tâm là bạn tôi, nên nó thấy tôi ở bên Khiêm là sai lầm. Nhưng những đứa theo đuổi Khiêm và mê mẩn anh, thì lại ghét tôi đến mức hận không thể cầm dao rạch mặt. Chúng nó bắt đầu đồn đại tôi sử dụng thủ đoạn gì đó, nên mới mê hoặc được một người như anh, hoặc là tôi bỏ bùa anh. Cho nên mới khiến cho anh ngương chiều tôi, tùy ý để tôi thích làm gì thì làm. Chứ bình thường chẳng phải anh ghét tôi như điếu đổ hay sao. Tất nhiên mấy lời này nó không hề ảnh hưởng đến tôi, tôi cũng chẳng muốn quan tâm. Tuy nhiên lời đồn đại âm ấm, ấm như vậy cũng chẳng tránh được xôn xao, khiến cho tôi bị gọi lên văn phòng. Cô Phương không giữ nổi được bình tĩnh, ngữ điệu có phần gai gắt khi thấy tôi xác nhận tin đồn là sự thật. Em có biết cậu ta là ai không Mà lại dám hẹn hò Công khai yêu nhau như thế hả Nam Cậu ta đã từng có tiền án Vì tội cô ý gây thương tích Đã từng đi tù Không bố không mẹ Làng bạc nay chỗ này mai chỗ khác Cho nên mới học chậm so với người khác mấy năm Tương lai dù có giỏi đến mấy Cũng đã có vết nhơ rồi Chưa kể tôi còn nghe nói cậu ta Ngoài giờ học Thì thường hay giao du với những người phụ nữ có tiền Nói trắng ra là đi làm trai bao. Cậu ta chính là một vũng vùn lầy đen tối. Em định đánh cược tương lai của mình với cậu ta à? Cô nói xong chưa? Khánh Nang Cô là cô giáo cho nên em không muốn nói những lời quá đáng. Nhưng mà nếu cô còn nói những lời này về anh ấy một lần nữa em không ngại viết đơn tố cáo cô không có phẩm chất của một nhà giáo đâu. Em Cho nên cô nên rút kinh nghiệm em có thể nhân nhượng một lần nhưng không có lần hai. Để lại cho cô giáo mấy lời nói đó Tôi cũng không muốn nán lại nữa Đẩy cửa bước ra ngoài Lúc xuống dưới cầu thang Nhìn thấy bóng dáng khiên đang đứng đó đợi mình Tôi lặng người Im lặng một lúc rồi cũng mới bước lại Nắm lấy tay của anh Cùng anh rời khỏi Đoạn đường này xác định sẽ có nhiều trông gai Mấy lời này làm tôi lung lay Thì làm sao có thể Chống đối được sóng gió phía sau Cho nên tôi không được phép Ngã xuống được Lúc xác định ở bên nhau, tôi còn tưởng là tôi với Khiêm sẽ có nhiều điểm không hợp. Nhưng không ngờ mọi thứ lại khác xa tưởng tượng. Chúng tôi đều giống nhau, đều không thích hợp với đám đông, đều không thích người ngoài bước vào cuộc sống của mình. Có chia sẻ gì cũng chỉ ưu tiên đối phương. Như vậy vừa khiến chúng tôi hiểu nhau hơn, vừa thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Anh cũng đưa tôi trở về ngôi nhà của anh. Chúng tôi cùng nhau làm việc và học bài ở đó. Cùng nhau nấu cơm Thậm chí tôi cũng đã từng ngủ lại qua đêm ở đó Và bấy giờ tôi cũng mới biết Sau cái lần tôi gặp bác trai của anh ngày đó Thì mấy ngày sau ông ấy Cũng đã chuyển đi chỗ khác Mẹ của anh thì được anh trai đón đi chăm sóc Cho nên chỉ còn lại có Một mình anh ở lại căn nhà này Lần đầu tiên Nghe thấy khiêm nhắc đến anh trai Tôi im lặng một lúc rất lâu Sau đó cũng giả bộ hỏi Anh có anh trai sao? Anh trai anh không ở đây à? Ừ, anh ấy bận công việc, nên ở thành phố khác. Vậy hai người không thường xuyên gặp nhau sao? Ừ, thế sau này anh muốn gặp mẹ anh thì thế nào? Mẹ anh ở bên đó sẽ được chăm sóc đầy đủ hơn. Anh cũng bớt lo hơn, nên lâu lâu gặp cũng được. Vâng. Tôi gật đầu, mỉm cười gấp cho khi một miếng thịt vào bát. Không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục duy trì thái độ ngoan ngoãn với anh, cùng anh trải qua yêu đương ngọt ngào. Tuy nhiên đến năm thứ hai ở bên nhau, tôi vẫn không thể tìm ra được bất cứ một chút manh mối nào cùng với bí mật mà anh đang trai giấu. Bản thân bắt đầu trở nên sốt ruột, cảm thấy mình phải cứng rắn tấn công lên một chút nữa. Nếu không chỉ càng thêm tốn thời gian mà thôi. Thế rồi đến ngày sinh nhật của tôi. Tôi cũng quyết định mua đồ ăn về nhà của anh để tổ chức. Chúng tôi cùng nhau đón sinh nhật lần thứ 20. Khi ngồi trên ban công nhỏ căn hộ của anh, tôi nghe thấy anh nói. Sắp tới nghỉ lễ vốn định đưa em đi chơi. Nhưng mà anh phải về nhà một chuyến. Em ở lại đi chơi với Tâm nhé. Nhà có chuyện gì sao ạ? Không có gì, anh muốn về thăm mẹ thôi. Vậy anh cho em đi cùng với anh nhé. Em cũng muốn đến thăm bác gái được không? Không được. Sao lại không được? Không lẽ anh không xác định mối quan hệ lâu dài của chúng ta, anh có người khác? Ngữ điệu của tôi có phần lớn hơn. Tôi tách mình ra khỏi khiêm không vui nói tiếp. Chúng ta ở bên nhau 2 năm rồi. Tình cảm của em chưa đủ để anh tin tưởng về em sao? Hai vốn sĩ ngay từ đầu anh chỉ coi em là một đứa đeo bám anh, mang đến cho anh khó chịu. Không phải như vậy. Thái độ của anh khiến cho em nhận ra anh chính là như vậy. Mà thôi, nếu thật sự anh muốn dừng lại, anh cứ nói với em một câu, em sẽ không bao giờ tới đây tìm anh nữa đâu. Nam, đừng gọi tên em. Tôi vùng bằng quay người đi vào trong nhà, túm lấy túi sách chạy lao ra ngoài. Khiêm đuổi theo túm lấy tôi, ép tôi đối diện với mình. Hai tay bóp chặt lấy vai tôi, cúi đầu xuống hôn tôi dùng thật nhiều sức Như là trừng phạt tôi, còn mang theo cắn nhẹ, cuồng giã mà xâm nhập miệng tôi, triển miên, nháy mắt đã muốn hít hết toàn bộ dưỡng khí. Tôi cảm thấy vô lực muốn anh dừng lại, lại bị anh cầm lấy hai tay, cố định ở sau người. Chúng tôi giẳng con nhau thật lâu, tới khi gần như hạ hỏa, anh mới bắt đầu nhả tay từ từ, ngón tay thon dài trượt trên gọp má của tôi, thì thầm bên tay tôi. Nàng, anh không muốn em về nơi đó Vĩnh viễn không bao giờ muốn em bị cuốn vào nó Đúng thật là tôi biết cái thế giới Nó vốn dĩ không thuộc về mình Tuy nhiên tôi vẫn muốn bước chân vào sâu Nên bản thân vẫn không chịu thỏa thuận với khiêm nói Chẳng phải người ta vẫn nói Đã yêu nhau rồi Thì cho dù đối phương như thế nào cũng chấp nhận sao Em yêu anh Em muốn biết về cuộc sống của anh hơn Muốn được gần với những người thân của anh, điều đó là đương nhiên thôi. Anh cảm thấy khó chịu. Không phải. Nếu không phải, sao thái độ của anh có vẻ không vui thế? Anh thật sự không muốn chia sẻ với em à? Đôi mắt tôi đượm buồn, còn mang theo một chút ấm ức. Đảm bảo lúc này chỉ cần một cái chớp nhất định sẽ rơi lệ. Có lẽ điều ấy quá chân thật, khiến cho khiêm hơi lặng người. Cảm thấy có lỗi với tôi. Nên anh nhẹ nhàng bút nhẹ mái tóc dài của tôi Thì thầm nói Nam Em không cần phải để ý đến những thứ khác Em chỉ cần để ý đến anh là được rồi Tại sao chứ? Tại vì Anh không muốn em nhìn về bất kỳ một ai khác ngoài anh Vâng Tôi ủ rũ gật đầu Cứ tưởng là kế hoạch sẽ thất bại Không tìm ra được cách giải Thì vào một ngày của hai tháng sau khi chúng tôi đang đi chơi cùng với nhau thì Khiêm nhận được điện thoại, tôi không rõ đối phương nói cái gì, nhưng tôi nhìn rõ ra nét mặt của anh trở nên hoảng hốt, xuất hiện một chút tái nhợt, anh quay sang gấp gáp bảo tôi, "Để anh gọi xe cho em về nhé, bây giờ anh có việc phải đi, chắc là không thể cắm trại cùng với em được nữa." "Anh có chuyện gì sao?" "Ừ, nhưng mà là chuyện gì?" Mắt thấy Khiêm vội rời đi, Tôi nhanh tay túng lấy tay anh giữ chặt, kiên quyết không buông. Thật ra không phải là tôi lo cho anh đi một mình bị làm sao, mà là tôi biết chắc chắn là anh đi gặp anh trai của mình, cho nên tôi không thể đánh mất cơ hội này được. Quen nhau hơn một năm nay, tôi nhận ra người có thể khiến cho khiêm mất lý trí và lo lắng chỉ có một người, đó là mẹ của anh. Mà bây giờ mẹ của anh lại ở với anh trai anh, Nên suy ra có lẽ mẹ của anh gặp chuyện gì đó, cho nên họ mới gọi anh đến. Thế rồi quả nhiên như những gì tôi suy luận, khiêm nhìn tôi nặng nề nói. Mẹ của anh nhập viện, bây giờ anh phải đi vào bệnh viện với bà. Vậy để em đi cùng với anh, chúng ta cùng đi. Không cần đâu, thật ra. Anh đừng nói không cần được không? Khiêm, anh là người yêu em, là người em xác định lấy làm chồng sau này. Vì thế mẹ của anh cũng như là mẹ của em vậy. Anh có thể đừng để em biến thành người ngoài được không? Anh được không Khiêm? Tôi ngẹn giọng kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này điện thoại của Khiêm lại gieo chuông. Tôi thấy anh nhìn lướt qua màn hình rồi tắt máy. Sau đó không nói không rằng. Kéo lấy tay tôi đi ra phía đường lớn bắt taxi. Cho tới khi chúng tôi ngồi lên xe rồi. bấy giờ anh mới lại bảo. Lát nữa em cứ đứng ở bên cạnh anh, đừng chạy lung tung đi đâu cả, được không? Vâng. Ừ, ai hỏi em cũng không cần phải trả lời. Dạ. Suốt cả một quãng đường tôi không hề dám hỏi bất cứ chuyện gì về khiêm Chỉ im lặng ngồi bên cạnh anh, cầm lấy tay anh xiết lại. Khoảng 30 phút sau cũng đến được bệnh viện. Lúc này tôi mới biết nơi chúng tôi đến là bệnh viện quốc tế Vinmec ở quận 2 Bảy Trưng, Một trong những bệnh viện đắt tiền nhất ở cái thủ đô này Đi theo Khiêm lên đến tầng cấp cứu Tôi cuối cùng cũng nhìn thấy anh trai của Khiêm Cùng với một người khác đứng ở bên ngoài hành lang chờ đợi Anh trai của anh đang nghe điện thoại Sắc mặt thâm trầm có chút dọa người dường như là công việc đang gặp trục trặc gì đó Tuy nhiên khi nhìn thấy tôi với Khiêm đứng cạnh nhau Anh ta chỉ khựng người lại mất một giây Sau đó thay đổi sắc mặt của mình Bước tới gật đầu với khiêm, sau đó nói. Mẹ vẫn đang trong phòng cấp cứu. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mẹ muốn uống sữa nhưng không gọi người làm mà tự với tay lấy. Cuối cùng không cẩn thận ngã xuống dưới sàn. Một tiếng sau người làm mới phát hiện ra. Lúc đó anh đã ở đâu? Anh vẫn đi gặp đối tác, nhận được điện thoại liền bỏ giờ chạy đến đây. Cuộc nói chuyện của anh em nhà họ không có phần thân thiết. Tuy nhiên tôi vẫn nhận ra được khiêm đối với anh mình không hề có ý chán ghét hay là cam thù. Ngược lại giống như kiểu ngầm thương xót vậy. Anh không nói gì sau câu trả lời của anh trai mình. Chỉ kéo tay tôi ngồi xuống ghế. Hai tay ôm lấy mặt đầy bất lực. Thi thoảng cứ nhìn vào chiếc đèn ở trước cửa phòng cấp cứu xem có chuyển xăng xanh không. Một cảnh này làm cho trái tim của tôi nhói lên vô thức, bất giác nhớ lại mình của thời gian trước đó. Ngày ấy hình như tôi mới có 12, 13 tuổi gì đó Chú đi làm nhiệm vụ không may bị thương Phải đưa trở về Hà Nội cấp cứu gấp Tình hình nguy kịch khiến cho mọi người sợ hãi không thôi Khi tôi được chú Cường đưa đến bệnh viện Tôi cũng giống như khiêm bây giờ Sợ hãi và lo lắng Không dám nghĩ đến những điều tồi tệ Tất nhiên tôi chẳng thể mạnh mẽ như anh Mà giữ thái độ im lặng Mà tôi khóc Khóc lớn lắm Nước mắt chảy ra như đề vỡ, rằn rụa trên khuôn mặt. Tôi còn nhớ mình túng lấy tay chú Cường, hỏi chú ấy rất nhiều câu vô nghĩa. Lúc bác sĩ già tôi cũng bán chặt lấy không buông. Tới khi xác định chú thật sự không sao, bây giờ mới hạ xuống được tảng đá đẻ nặng trước ngực xuống. siết chặt cái nắm tay, tôi bảo khiêm. Anh đừng lo lắng quá, các bác sĩ ở bệnh viện này đều là những bác sĩ giỏi. Họ nhất định sẽ giúp bác thoát khỏi cơn nguy kịch thôi Khiêm gật đầu anh không trả lời tôi Lại cúi đầu ôm lấy mặt Tôi thở dài quay đầu Bất thình lình lại chạm phải cái nhìn của anh trai anh Anh ta rút từ trong túi quần ra một bao thuốc lá Lấy một điếu tươi lên miệng định hút Nhìn chắc có lẽ nhớ ra đây là bệnh viện Nên lại đút trở lại Từ đầu đến cuối, hành động đều trầm ổn, khác hẳn với công việc của anh ta hiện tại đang làm. Giây phút ấy, tôi tự hỏi chính bản thân của mình. Làm như thế nào mà hai người đàn ông sinh ra từ dưới đáy của xã hội? Lại có cái khí chất mà có khi một số người giàu cũng không thể nào có được. Làm thế nào lại như thế? Cứ vậy, chúng tôi ngồi chờ đợi mất khoảng hơn một tiếng nữa, thì đèn cấp cứu cũng tát. Vị chủ nhiệm là bác sĩ điều trị chính cho mẹ anh bước ra thở vào nói Trước mắt bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch Tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ để bệnh nhân nằm ở ICU 24 tiếng nữa Để kiểm tra xem tình hình thế nào Sau đó sẽ đưa trở về phòng bệnh Cảm ơn bác sĩ Đây là trách nhiệm của chúng tôi Tuy nhiên chúng tôi vẫn còn có một số chuyện muốn bàn bạc với người nhà Mọi người cử ra một người đến phòng tôi nói chuyện nhé Tôi sẽ đi cùng với bác sĩ. Khiêm nghe xong liền đáp lại, anh quay răng dặn tôi ngồi ở ghế đợi anh. Sau đó mới lại quay ra bảo với anh trai của anh. Anh trông trưởng cô ấy giúp em một chút. Được. Nhận được cái gật đầu của anh trai mình, lúc này Khiêm cũng mới quay người đi theo bác sĩ lên phòng làm việc của ông ấy. Phút chốc không gian chỉ còn lại hai người, tôi hơi hoảng. Cũng tính đứng dậy đi ra ngoài hóng gió một chút Thì bất chợt người đó lại bước lại gần tôi Đưa cánh tay mình muốn bắt lấy cánh tay tôi Sau đó giới thiệu Chào em, tôi là chí là anh trai của Khiêm Em là bạn thằng bé đúng không? Chào anh, em là Khánh Na Khánh Nan, ồ oh, cái tên rất hay Em với Khiêm học cùng trường với nhau à? Vâng, em học sau anh ấy hai khóa Tôi không dám nhìn vào đôi mắt của Trí Bởi nó thật sự sắc bén Gần như muốn lột trần tôi vậy Làm cho tôi bối rối Thậm chí là còn mang theo hoảng loạn Nếu nói Khiêm là người lãnh đạo ít nói Thì người trước mặt tôi đây Còn lạnh hơn anh tận mấy phần Không cần nói gì Nhưng toàn thân tỏa ra khí chất Làm cho người khác sợ hãi Không sao thở được Em không cần phải tạo khoảng cách với tôi như vậy Là bạn của Khiêm Cũng là bạn của tôi Khỏe miệng chí hơi nhách lên Nhưng ý cười lại không hề tồn tại trong đáy mắt đen lái ấy. Thậm chí tôi còn cảm thấy những lời mà anh ta nói với tôi lúc này, tất cả chỉ là nói cho có lệ. Cái chính là anh ta đang quan sát tôi, cố gắng muốn tìm xem tôi giúp cuộc có tâm tư xấu nào với khiêm hay không. Thảo nào khiêm không hề hợp với anh trai của mình, hóa ra cũng là sự khác biệt rõ rệt như thế này. Dạ vâng ạ, uống đi. Nghe nói mấy người trẻ các em thường hay uống thứ này. Không biết từ lúc nào Chí đã sai vệ sĩ đi mua cốc trà sữa mang về đây, hay là anh ta lấy ở đâu, mà bây giờ nó đang ở ngay trước mặt tôi. Tôi nhìn anh ta, lòng bàn tay dịn đầy mồ hôi, dù không thích nhưng vẫn phải mỉm cười nhận lấy. Không hiểu hành động ôn nhu và quan tâm này của anh ta là ý gì. May mắn khoảng thời gian ấy chưa qua thật mau. Vì vài phút sau khiêm cũng quay trở lại Anh đi tới nắm lấy tay tôi Rồi quay sang bảo với anh trai Bác sĩ bảo nên để mẹ ở lại bệnh viện một thời gian Ở bệnh viện có điều dưỡng chăm sóc riêng Anh cũng không cần phải thuê người ngoài đâu Ừ cứ theo ý em đi Bây giờ mẹ vẫn ở phòng ICU chưa ra được Chúng ta đi ăn nhé Muộn rồi anh cũng chưa ăn bữa trưa Thôi không cần đâu Lâu lắm rồi anh em chúng ta không ngồi với nhau, cũng phải hơi một năm rồi, anh cũng có nhiều chuyện muốn nói với hai đứa. Chuyện này đừng từ chối, đi thôi, anh vào chiếc đặt bàn rồi. Vâng. Trước sự quyết đoán của Chí, tôi với Khiêm đành phải thỏa thuận theo anh đi sang nhà hàng cách bệnh viện một đoạn. Bữa cơm này anh ta bao nguyên một phòng bíp, gọi rất nhiều món ngon, thậm chí còn tỏ ra hiếu khách. Ưu tiên những món tôi thích cho tôi gọi đồ. Đối với người khác, có lẽ đây là một khởi đầu tốt đẹp. Hận không thể chụp những bộ ảnh áp lên trên mạng để sống ảo. Nhưng mà tôi thì khác. Tôi cảm thấy ngột ngạt thật sự. Giống như kiểu đang ngồi trong một hang rắn. Xung quanh đều là những con rắn độc đáng sợ. Chỉ cần ngọt ngậy một chút là chúng sẽ là những chiếc lưỡi nhọn hoát hướng đến tôi phì phì phóng ra nọc độc. Thật sự... Tôi chỉ muốn ước mình có thể kết thúc bữa ăn này càng nhanh càng tốt. Một bàn thức ăn ngon trước mặt vẫn chẳng giúp cho sự căng thẳng hạ xuống. Miếng thịt nhai trong miệng cũng trở nên đắng ngắt, chỉ muốn phun ra khó chịu vô cùng. Tôi quay sang nhìn khiêm cầu cứu, nhưng ánh mắt ấy đã bị trí bắt được. Anh ta bảo tôi. Sao thế? Mấy món này không hợp khẩu vị của em sao? Không phải, em no rồi ạ. Nó, no, em còn chưa ăn đến con tôm thứ ba đâu Sức ăn của em kém quá Hay là em sợ khiêm nó nghĩ ngợi gì à Em, chúng ta sau này Dù sao cũng là người một nhà Trước là sau quen Em cứ coi như anh trai là được Vâng, em biết rồi ạ Thời gian này công việc anh cũng không bận Sẽ ở lại đây một thời gian Hai đứa khi nào rảnh thì đến nhà anh ăn cơm Để chúng ta có nhiều thời gian hiểu về nhau hơn Nói đến đây Chí hơi dừng lại một chút Rồi quay sang Bảo Khiêm Khiêm này Căn nhà cũ kia cũng đã cũ rồi Cũng sắp đến hết hạn tiền nhà Em trả lại người ta đi Anh có mua một căn chung cư Em chuyển đến đó ở cho rộng rãi thoải mái Em ở bên này cũng được Thật ra sắp tới anh sẽ bận nhiều hơn Anh muốn để mẹ ở đây với em Sau đó sẽ thuê lấy một người giúp việc Chăm sóc riêng cho mẹ Như vậy em với mẹ vừa có thể ở gần nhau mà anh cũng yên tâm hơn. Lời giải thích này của Chí quả thật hợp lý, lại đánh thẳng vào trọng tâm, khiến cho thái độ của Khiêm từ cứng rắn trở nên lung lay. Cuối cùng sau khi suy nghĩ một hồi cũng phải gật đầu đồng ý. Tôi hiểu anh rất thương mẹ mình, không bao giờ muốn mẹ ở xa mình, chỉ muốn được ở gần chăm sóc mẹ mà thôi. Vừa rồi để mẹ anh theo anh trai cũng chỉ là điều kiện bất đắc sĩ. Một tuần tiếp theo trôi đi, sau cái bữa ăn với Trí tôi với Khiêm đều không gặp anh ta nữa. Tuy nhiên tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình có chút khác lạ. Đại loại chính là tôi luôn có cảm giác có người đi theo sau mình, theo dõi mình. Mặc dù chưa bắt được tận tay hoặc cũng có thể là do tôi tưởng tượng nhưng mà cảm giác bất an mỗi lúc một dâng đầy. Một màn ấy không thoát được khỏi mắt tâm, nó bảo tôi. Làm sao đấy? Không có gì, chắc là do tao cảm thấy không thoải mái thôi. Có cần phải xuống phòng y tế nghỉ không? Tao xin phép cô giáo cho nhé. Không cần đâu. Ừ, tối nay sinh nhật lớp trưởng, bọn nó tổ chức ở ba ấy, có đi không? Thế nào cũng được. Vậy thì tối nay đi cùng nhé. Đi cho xã Dress, mấy nay nhìn mày cứ như người trên trời ấy. Mặc dù tôi cũng chẳng quan tâm đến lời của Tâm lắm Tuy nhiên đến cuối tuần tôi vẫn theo nó đi đến địa chỉ Là quán bar Dream Dream là quán bar lớn nhất thành phố Ở bên ngoài cũng có thể nghe được âm thanh tinh tai những óc bên trong Đi vào là rất nhiều thân hình lắc lư theo nhạc Ánh đèn cuồng loạn làm cho người ta hoa cả mắt Tôi không thích không khí này Nhưng đã hứa với cả lớp là đến rồi nên không thể quay ra được lạnh phải lọ mọ tìm phòng, thế nhưng nơi này thật sự quá rộng, tôi đi còn bị lạc, điện thoại có gọi cũng không nghe thấy bên kia nói gì, nhắn tin cũng không ai trả lời, đoán chừng là bây giờ họ đang chìm đắm với sự vui chơi của mình rồi. Cây phút ấy tôi còn chưa biết mình phải nên làm gì, thì bất chợt lại va phải một ánh mắt, cách một tầng ánh sáng mờ ảo, tôi nhìn thấy Chí, hiển nhiên là anh ta cũng nhìn thấy tôi. Nên bèn quay sang bảo với người vệ sĩ của anh đi ra mời tôi vào phòng. Tôi bất an nhìn bốn phía. Đây là một căn phòng xa hoa không khác gì cung điện. Một người phụ nữ xinh đẹp, nhu thuận tựa vào người anh ta. Trên mặt biểu tình giống như đang chờ đợi hoàng đế sủng hạnh. Thấy anh ta cho gọi tôi vào. Đôi mắt của cô ta không vui, ngả ngớn hỏi. Cô gái này là một người quan trọng. Nào ra ngoài chơi đi tôi có chuyện rồi. Người mới của anh à? Thay thế vị trí của em à? Ra ngoài đi. chí có vẻ không thích người khác chất vấn mình nên đối với sự nhõng nhẽo của cô gái kia anh ta cũng không hề cho đối phương một chút mặt mũi nào hết khiến cho cô gái kia phải ấm ức ôm mặt chạy ra ngoài sau đó là những người khác. Cánh cửa đóng lại phút chốc căn phòng chỉ còn lại tôi với trí Anh ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó đứng dậy đi lại về phía tôi. thản nhiên, cửa chiếc áo vest của mình xuống khoác lên người tôi, sau đó ấn tôi ngồi xuống ghế, ngữ điệu quan tâm đẩy giả tạo. Hôm nay thời tiết hơi lạnh, đừng ăn mặc phong phai như thế này, sẽ ốm đấy. Cảm ơn anh. Tôi cắn môi đáp lại, những ngón tay đồng thời cũng cuộn tròn. Chí lại đẩy đĩa hoa quả đến trước mặt tôi, sau đó lại hỏi. Em đến đây có việc gì sao? Sao không đi cùng với khiêm hai đứa dạo này thế nào? Hôm nay là sinh nhật lớp trưởng, bạn ấy tổ chức sinh nhật ở đây, nhưng nơi này rộng quá, em không tìm được phòng. Em có nhớ tên phòng không? Hình như là VIP 5. Chỗ đó tôi biết, ngồi một lát đi, lát tôi đưa em sang. Dạ vâng. Vì đang là bạn gái của Khiêm, nên ở trước mặt của Trí tôi không thể không tỏ ra ngoan ngoãn được. Vì thế anh ta nói cái gì bản thân cũng gật đầu nghe lời. Cứ tưởng như vậy là xong. Ai ngờ sau một phút im lặng, anh ta lại hỏi tôi tiếp. Nam là người ở đây luôn sao hay là ở tỉnh khác? Dạ lúc còn nhỏ em sống ở Điện Biên, 8 tuổi mới xuống Hà Nội. Điện Biên à? Tôi rất quen thuộc ở nơi đó. Nói không chừng có thể biết đến bố mẹ của em cũng nên. Bố mẹ của em đều mất từ sớm. Từ nhỏ em được chú của mình nuôi lớn cho nên em cũng không nhớ nổi gương mặt của họ như thế nào nữa. Vậy à? Vậy bây giờ em đang ở với chú sao? Không, chú ấy thường xuyên phải đi công tác. Phần lớn em đều ở một mình thôi ạ. Là doanh nhân? Không, là một người lính đặc nhiệm. Tôi trả lời chi tiết không thiếu một chi tiết nào Đồng thời mắt cũng nâng lên nhìn trí Quả nhiên tôi thấy khóe mắt anh ta lé lên một giây Sau đó khóe miệng hơi cười Những ngón tay thon dài xoay xoay trước cốc Bộ dáng tùy ý không mấy quan tâm Anh ta không hề sợ hãi trước việc biết sự thật về tôi Đã vậy còn thản nhiên nói Là một đặc nhiệm à Tôi nhìn chí không rõ ý trêu tức trong mắt anh ta Định vụng hỏi lại thì anh ta lại có điện thoại Chí không hề tránh đi Mà trực tiếp nghe nói bằng tiếng Anh giọng nói cực kỳ lưu lót Và trôi chảy Một lần nữa khiến cho tôi không khỏi cảm thấy bất ngờ Bất ngờ vì Anh em nhà anh lại khiến cho người khác Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Cảm giác họ giống như Một phương trình vậy Cho dù tôi có cố gắng muốn giải nó Thì mãi mãi vẫn không thể tìm ra được Đáp án đúng Nhưng cũng may vì có cuộc điện thoại ấy, nên tôi không phải đối diện với những lời thăm dò của anh ta nữa. Ít nhất cảm giác đẻ nặng nơi lầm ngực cũng không còn. Cứ thế tôi ngồi đối diện với Chí. Trong lúc bức bối quá đành cầm cốc nước hoa quả mà anh ta cho người mang đến. Ban đầu nó khá là ngọt, rất ngon, nhưng không hiểu sao được một lúc đầu óc tôi bắt đầu trở nên choáng váng. Cảm giác nóng cồn cào nơi cổ họng và ruột gan bỗng chốc bùng lên như muốn thiều đốt. Thật sự khó chịu đến vô cùng. Dần dần tầm nhìn của tôi trở nên mơ hồ. Người như đi trên mây. Những chuyện xưa cũ lại như một thước phim ùa về đánh thẳng vào đại não. Cổ họng có chút lợm. Tôi không chịu được nên đành loạn chọn đứng dậy. Lý nhí chào trí một câu. Sau đó mơ màng tìm đường đi ra nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương lúc này. Tôi phát hiện hai má bây giờ đã đỏ bừng, đôi môi đỏ mọc óng lên, mái tóc cũng có chút hơi rối trông thế nào cũng không được chỉnh chu. Tâm Thị liên tục gọi điện đến, tôi là nhà bảo cô ấy đợi tôi một chút vì tôi đang bị lạc, khuyên họ cứ tiếp tục vui chơi, không cần phải đợi làm gì, xong công chuyện nhất định tôi sẽ đến. Cứ thế tôi đứng thần người một lúc, cũng mở túi ra lấy đồ để make up lại vỗ vỗ đầu mấy cái lại cho tỉnh táo, sau đó mới quay người ra ngoài đi đến tiệc sinh nhật. Nào ngờ vừa bước ra ngoài, đã thấy Chí đang tựa vào hành lang như đang đợi mình, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Một khắc ấy, bước chân tôi trùn lại, phải cố gắng lắm, lướt qua như không thấy gì, thì ngay lập tức, anh ta lại kéo lại, dùng tay ôm chặt tôi. Lồng ngực của anh ta to hơn và sắn chắc hơn khiêm, Mùi hương trên người cũng không phải là mùi nước hoa, mà là mùi hoác hương nhạt nhạt, quyến rũ, mang đến cho người khác cảm giác mê mẩn. Có lẽ vì khoảng cách độ tuổi và là người đàn ông trưởng thành, nên sức hút của Chí so với khiêm có phần nhìn hơn, việc mê hoặc người khác cũng dễ hơn. Khoảnh khắc ấy tôi muốn dãy người ra khỏi nhưng không được, cuối cùng chỉ có thể ngọt nhạt nói. Anh Chí, buông em ra. Tôi thật sự tức giận, có điều chí chẳng để nó bỏ mắt, vẫn ôm chặt vô cùng. Xung quanh thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng cười đùa ở phòng gần đó chuyển ra. Tôi sợ cứ thế này sẽ bị người khác nhìn thấy, nên đành kiên nhẫn nhắc lại. Anh trí, anh làm em đau đó. Tôi không thoát được khỏi sự kiềm chặt của trí, cuối cùng cũng đành phải buông bỏ, tùy ý để cho anh ta ôm vào lòng. Một lát sau, anh ta cuối cùng cũng buông tôi ra, tuy nhiên lại chống cánh tay khóa chặt tôi giữa bức tường cùng với lồng ngực của mình. Ngón tay thon dài tôi lên gỏ má nhãn mịn của tôi, cánh môi cũng sát lại gần, sau đó đặt lên đó một nụ hôn phớt qua, nhẹ, nhẹ giống như là gió vậy. Một màn ấy khiến tôi giật mình, đôi mắt hơi hoảng loạn nhìn lên, thế nhưng còn chưa kịp nói ra câu nào thì bên tai lại vang lên tiếng thì thầm của người đó. Em biết không, em thật sự rất đẹp. Tôi phải công nhận ngữ điệu của Chí lúc này thật sự mây người, vừa trầm khàn, vừa nhấn nhá, khiến cho đối phương nghe xong không thể nào cưỡng lại được. Chưa kể ở anh ta toàn toát lên một sự cuốn hút, chẳng khác gì giống như thôi miên người khác, nhất là phái nữ, một khi đã chạm phải là không hề muốn rút lui ra một tí nào. Đương nhiên trong đó không có tôi bởi tôi không hề yêu anh ta Không hề có cảm tình với anh ta Nhưng đến chính tôi Cũng khó có thể bình tĩnh được Trước những cơn sóng ập tới Đầy bất ngờ này Tôi sai, đúng tôi đang sai Tôi không đứng cứng được Nên chỉ có thể tựa vào người của anh ta Bám víu lấy vạt áo của anh ta Để giữ bản thân thăng bằng Không ngã xuống đất Tôi cũng muốn tránh khỏi bàn tay to lớn Đang túng chặt lấy eo của mình Chỉ là càng dãy càng rằng co thì càng khiến cho lực đạo của anh ta mạnh hơn. Tôi càng bị khảm chặt hơn. Dần dần bóng tối rất nhanh kéo ập tới. Tôi không biết thời gian tôi ngủ kéo dài bao lâu. Chỉ biết lúc tôi tỉnh dậy, bản thân phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Phía sau tấm kính rộng là cả cảnh thành phố sắp bình minh. Bầu trời cũng dần dần hửng sáng. Bố cục trang trí nơi này rất đơn giản. Ngoại trừ một chiếc giường và một chiếc tivi to treo trên tường, một chiếc kệ dài với nhiều ngăn, thì không hề có bất cứ một thứ gì khác trang trí hết cả. Nâng mắt lên nhìn đồng hồ, bây giờ mới 5 giờ sáng, tôi không hề nháo loạn tiên cuồng mà chỉ khẽ lắc đầu mấy cái. Sau đó vén chăn đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng xem chúng có camera hay không, tới khi xác định là không có, bấy giờ bản thân mới thở vào. Bắt đầu gión rén tìm từng ngóc ngách Lật từng miếng đệp Ngày hôm qua tôi say bất tỉnh nhân sự Nhưng tôi vẫn đủ ý thức nhận ra Chí là người đã đưa tôi về đây Và nơi này là nơi riêng tư của anh ta Chứ không phải là của khiêm Mà đã là nơi riêng tư Thì kiểu gì anh ta cũng sẽ cất giấu những thứ quan trọng Tôi nhất định phải tìm được nó Tôi nhất định sẽ khiến cho anh ta Phải trả giá cho những việc mà anh ta đã làm Chỉ là dù tôi có lục tung tất cả lên Nhưng mọi thứ đều trống không Không tìm thấy một quyển sách Hay là những thứ nào đáng nghi cả Thật sự không hề có Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy Bầu trời giống như sụp đổ vậy Toàn thân mang theo sự vô lực Ngã xuống dưới sàn Cắn môi đến đau nhói Bây giờ tôi phải tìm ở đâu đây Chỗ này không có Vậy thì anh ta có thể để ở đâu Không phải phòng ngủ Không lẽ là thư phòng Đúng rồi Trước kia chú Phương cũng hay để những thứ quan trọng trong thư phòng. Chắc chắn tên trí này cũng thế. Nghĩ đến đó tôi vội quẹt nước mắt chống tay đứng dậy, chạy ui ra mở cửa, muốn bước ra bên ngoài. Thế nhưng còn chưa bước được một bước nào. Tôi đã nhìn thấy chí đứng ở trước mặt của mình. Bóng sáng cao lớn che chắn gần như hết ánh sáng từ trên trần hát xuống. Anh ta nhìn tôi một lượt, sau đó hỏi. Dậy rồi à? Còn thấy đau đầu không Em đỡ hơn rồi Anh anh đưa em về đây sao Ừ em uống bất tỉnh nhân sự như thế Tôi bảo mặc em ở đó Không may em bị làm sao Thì tôi biết ăn nói như thế nào Với em trai của tôi đây Nhắc đến khiêm Lúc này tôi cũng mới nhớ tới điện thoại của mình Vội chạy ù vào phòng Lục túi sách ra để tìm Kết quả màn hình tối om Tôi bấm thế nào cũng không lên Đang luống cuống thì Trí lại đưa tay nhấc lấy máy của tôi, đặt vào chiếc bàn sạc tự động ở bên cạnh nói. Em để sập nguồn rồi, sạc một chút đi. Dạ thôi không cần đâu ạ, bây giờ em về luôn đây. Cảm ơn anh hôm qua đã đưa em về. Trời cũng gần sáng rồi, ở lại ăn sáng xong rồi lát tôi đưa lại em trở về trường. Em về trường ăn cũng được, làm phiền anh cả đêm hôm qua rồi, em cũng thấy ngại. Đều là người một nhà, đừng ngại gì hết Nếu không ngủ được nữa thì xuống dưới Tôi nấu cơm sáng, ăn xong rồi đi Ngay vậy tôi ngây người một lát Rồi cũng theo bước chân trí đi ra ngoài Anh ta đi trước tôi Lúc này tôi cũng mới phát hiện Anh ta giống như vừa mới tắm xong Trên người tỏa ra mùi hương Sữa tắm bạc hà nhàn nhạt, nhạt Nhất thời khiến cho đầu óc tôi như bị mê hoặc Không thể nào phản kháng lại được Ra đến phòng khách Chỉ đột nhiên vươn tay kéo tay Đôi đồng tử nhìn tôi giống như có điểm gì đó khác lạ Như vừa muốn soi xét Vừa muốn đe dọa Tôi mím chặt môi Chân tay luống cuống Cảm giác trong lòng bàn tay kia như chạm phải lửa Thậm chí khống chế không được mà run lên Sau đó đôi môi mềm mại của Chí Chậm rãi đặt lên môi tôi Chẳng chọc Mềm nhẹ dẫn dắt tôi vào luân hãm Cùng lúc đó tôi cảm giác được tay anh ta Ở trên lưng tôi chậm rãi đi xuống Theo vặt áo đi vào trong cơ thể tôi Dọc theo lưng tôi hướng về phía trước Thân mình tôi chợt cứng đờ Tôi muốn đẩy anh ta Nhưng lại bị anh ta giữ chặt Khóa thân hình nhỏ bé của tôi lại Ép tôi phải chạy theo sự dẫn dắt của anh ta Tới khi hơi thở gần như rút cạn hết bấy giờ anh ta mới chịu buông lỏng Đưa ngón tay thon dài của mình lên vuốt lấy cánh môi hơi sưng của tôi Thì thầm Giờ thì tôi đã biết Tại sao em trai tôi lại mê mẩn em như vậy? Quả thật em có sức hút khiến người khác không thể nào cưỡng lại được. Đến tôi cũng bị em nắm gọn trong lòng bàn tay. Em bảo tôi phải thế nào với em đây? Anh đừng sợ. Ngón tay của Chí chỉ nhẹ nhàng mà mơn chớn chán tôi. Một chút hôn tôi. Tay kia không chút nào chỉ hoãn thăm dò cơ thể tôi. Tôi không phản kháng. Bởi vì lúc này tôi còn đang vận suy nghĩ một số chuyện. Trước kia tôi sợ mình không tiếp cận được chí cho nên mới tìm đến khiêm. Mục đích là muốn lợi dụng anh để tiếp cận anh trai anh, khiến cho anh yêu tôi chết đi sống lại. Tới lúc ấy tôi sẽ bắt anh em nhà anh phải trả giá hết những gì họ đã cướp của tôi. Nhưng mà bây giờ, tên trí này lại tỏ ra có hứng thú với tôi. Tôi có nên bảo khiêm để chấp nhận ở bên anh ta không? Phải biết là nếu được ở bên cạnh Chí, tôi sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu những thứ bí mật của anh ta hơn, có thể moi được nhiều thông tin hơn, có thể trả thù anh ta sớm hơn. Mãi suy nghĩ tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi bàn tay của Chí luồn lên đặt vào ngực tôi, tôi mới bừng tỉnh, đồng thời trong một khoảnh khắc, hình ảnh mỉm cười nhẹ nhàng của khiêm ở đêm đông sáng sinh ấy hiện lên trong đầu khiến lòng tôi hơi nghẹn lại một chút. Vội gạt tay Chí ra khỏi người mình, dù rất tức giận nhưng vẫn phải mềm mỏng nói. Anh Chí, anh hình như vẫn chưa tỉnh diệu, em nghĩ em vẫn nên rời khỏi đây thì tốt hơn. Em sợ gì chứ? Nam, tôi hoàn toàn tỉnh táo và tôi biết mình đang làm gì. Nói đoạn anh ta lại cầm lấy tay tôi, đem bàn tay to lớn của mình cầm lấy tay tôi, Đặt lên lồng ngực to lớn của anh ta Ánh mắt anh ta lóe sáng Đôi mắt đảo hoa giống như hồ ly tinh Mang theo sự mê hoặc Khiến cho tôi khó khăn lắm mới thoát ra được Kiên quyết rút tay của mình ra khỏi Không muốn nói quá nhiều Em xin lỗi em phải về trường đây ạ Tôi vội vàng túng lấy túi sách rồi chạy ủ ra ngoài Bước chân vội vã chẳng khác gì con mồi đang cố gắng thoát khỏi cái miệng hung dữ tăng ha lớn của một con báo săn mồi. Tôi bước mãi, bước mãi. Cho tới lúc bản thân đi ra đường lớn, nơi những dòng xe cổ đang không ngừng chạy đi chạy lại. bấy giờ bản thân mới ngồi sụp xuống chiếc ghế đá trên vỉa hè, thở hồng hộp để ổn định lại tinh thần. Tôi không biết vì sao tiên chí lại xử sự như vậy với tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao khi cơ hội đến... Tôi lại vì hình ảnh của khiêm mà gạt đi cơ hội có lợi cho mình. Tất cả lúc này giống như một mớ bỏng bong vậy. Nó khiến cho tôi rơi vào mây cung của cảm xúc. Mọi thứ trở nên hỗn độn. Đến ngày chính bản thân tôi cần cái gì và muốn cái gì cũng không xác định được. Dạo gần đây hình ảnh của khiêm thi thoảng lại xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Thậm chí là giấc mơ của tôi làm cho cảm xúc của tôi bị ảnh hưởng. Tỉnh chút từng chút chứ không hề vổ vập. Tựa như vừa nãy, nếu không phải tự tôi tưởng tượng ra hình ảnh anh nhìn tôi để căm phẫn, thì có lẽ tôi đã lên giường với Chí rồi. Đưa hai tay ôm lấy mặt đầy mệt mỏi, tôi cứ thế ngồi đó nhìn dòng xe qua lại, tới khi trời sáng hẳn cũng mới lần nữa đứng dậy, gọi lấy một chiếc taxi đi về nhà mình tắm giặt thay quần áo, sau đó lại đến trường. Lúc vào trong lớp, Cái tâm nhìn thấy tôi bơ phở thì kéo tôi ra một góc, mắt liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, sau đó nghi ngờ hỏi. Này, sao tối qua bảo mày đi ăn sinh nhật lớp trưởng mà mày lại không đi thế? Mọi người chờ mày mãi mới cắt bánh đấy. Hôm qua gặp phải chút chuyện. Chuyện gì? Chuyện riêng thôi, không tiện nói được, mà hôm qua sinh nhật vẫn ổn đúng không? Ừ, thế là được rồi. Thôi trở về học bài đi, tao muốn yên tĩnh một chút. Mày thật sự không có chuyện gì đấy chứ, nếu có thì phải bảo với tao ngay, có gì thì cùng nhau giải quyết, không thể cứ im im mãi được. Không có gì hết, hôm nay tao thấy hơi mệt. Chuyện này tôi tự quyết định một mình, chính vì thế tôi không muốn kể ra cho bất kỳ ai, bởi vì tôi hiểu khi những người xung quanh tôi biết thì họ nhất định sẽ gàn tôi lại. Tới lúc ấy cho dù tôi có muốn cương quyết cũng không có cơ hội. Mà như thế thì đồng nghĩa với việc tôi phải chấp nhận cái chết đau lòng đầy tức tưởi của chúng Làm sao tôi có thể chịu đựng được cơ chứ? Cả đời này người quan trọng nhất với tôi là chúng Tôi có phải bỏ mạng, cũng phải đòi lại công bằng cho chú mới được. Vì những suy nghĩ đó liên tục hành hạ, thành ra cả buổi sáng tôi cảm giác mình học đều không vào. Đến trưa đang định đi xuống nhà ăn thì lại gặp khiêm đến tìm mình. Anh mang theo một cặp lồng cơm, chúng tôi rủ nhau lên trên khu vực sân thượng quen thuộc, cùng nhau ngồi ăn, còn đang chưa biết nên nói chuyện gì, thì tôi thấy anh đưa cho tôi chiếc điện thoại, sau đó nói Điện thoại của em để quên ở chỗ anh trai anh, sáng nay anh ấy mang đến bảo anh đưa trả em. Vâng, tôi hơi giật mình, tuy nhiên cũng không đến mức sợ hãi khiêm hiểu lầm gì đó, nhạt nhạt bảo anh. Hôm qua, lớp em tổ chức sinh nhật cho lớp trưởng ở quán bar Dream. Em có gặp anh trai anh ở đó, cũng có nói chuyện với nhau vài câu. Anh ấy vẫn thường xuyên đến đó. Thường xuyên, anh ấy không phải đi công tác sao ạ? Quán bar ấy là của anh ấy mở ra. Bình thường, người phụ trách là anh Tịnh. Thảo nào, em lại thấy những người trong đó cung kính anh ấy như vậy. Hóa ra là ông chủ giấu mặt. Nhưng cũng không phải là nơi tốt đẹp gì cả Em hạn chế đến đó được thì tốt hơn Những nơi ồn ào đó nhiều tệ nạn Nhiều loại người Chưa kể em lại là con gái Sẽ trở thành miếng mồi của người khác Vâng Tôi gật đầu sau đó lại hỏi giò khiêm Mà sao anh không đến quán ba đó Phụ giúp cho anh trai anh Sao anh lại đi làm thuê Mấy cái chuyện lặt vặt kia Với cả em để ý anh trai anh Cũng không phải là người thiếu thốn gì Anh ấy hoàn toàn có thể chi trả sinh hoạt cuộc sống cho anh một cách hoàn hảo nhất Anh khác anh ấy Khiêm lắc đầu anh không giải thích gì với tôi nhiều Hoặc là anh đang không muốn tôi đi quá sâu vào vấn đề này Nên lẳng tránh luôn Chiều nay chắc anh không đến câu lạc bộ với em được Em tự đi một mình nhé Anh lại vào viện à? Ừ, tình hình mẹ cũng đã ổn hơn Anh muốn vào hỏi bác sĩ xem khi nào thì mẹ xuất viện được Để đưa mẹ anh về nhà Nằm viện nhiều cũng hột ngạt Người qua người lại cảm giác không được thoải mái Thế anh cứ đi đi Em xong việc xong sẽ vào thăm bác Ừ Tôi nhìn cái gật đầu của khiêm Xác định anh không hề có ý phản đối Nên ngay sau khi tan sờ ở câu lạc bộ Bản thân cũng quyết định mua một giỏ hoa quả sạch Mang đến bệnh viện Lúc mở cửa bước vào tôi không thích khiêm đâu Chỉ thấy mẹ anh nằm đó nói chuyện với điều dưỡng Bộ dạng chăm chú lắng nghe Ở bên nhau đến bây giờ là năm thứ hai Mặc dù có thể nói là chúng tôi Cũng khá thân thiết và yêu nhau Nhưng đây là lần đầu tiên Tôi được nhìn thấy mẹ của Khiêm Mẹ của anh không còn trẻ Trên gương mặt cũng mang theo sự khắc khổ Làn da sạm đi Tay chân nhiều vết chai sần Chứng tỏ cuộc sống của bà ấy Chưa bao giờ được gọi là dễ dàng cả Một người phụ nữ So với bà Đào Dường như còn khổ hơn rất nhiều Đứng chờ một lát cho điều dưỡng Dặn dò xong xuôi Bây giờ tôi cũng mới cầm giỏ hoa quả Bước lại đặt lên chiếc tủ đầu giường mỉm cười hỏi Hôm nọ cháu muốn đến thăm bác Nhưng mà lại bận Nên hôm nay mới đến được Bác thấy trong người thế nào rồi ạ Đã khỏe hơn chưa bác Mẹ của anh nhìn tôi Nói có chút khó khăn Cháu là... Dạ cháu là bạn của anh Khiêm Bọn cháu học cùng trường với nhau bác ạ À là bạn của Khiêm hả Cháu xinh gái quá Không ngờ thằng Khiêm nhà bác Lại có diễn phúc quen được một cô bé xinh đẹp như thế này Tôi tỏ ra e thẹn trước lời khen của mẹ Khiêm Đồng thời cũng rất nhiệt tình Lấy hoa quả gọt ra từng miếng nhỏ Đưa cho mẹ của anh ăn Khẽ cười nói Bác quá khen rồi ạ Ở trường cháu anh Khiêm được rất nhiều bạn theo đuổi Vì anh ấy vừa giỏi lại đẹp trai Cháu cũng bị anh ấy thu hút Phải chạy theo anh ấy mãi Anh ấy mới nhìn về cháu đấy ạ Cho nên cháu cần phải cố gắng nhiều hơn mới được Chết thật Sao nó lại có thể đối xử như thế Với một cô gái dịu dàng giống như cháu chứ Mẹ của Khiêm khẽ mắng Tuy nhiên ngay sau đó Nét mặt của bà ấy không còn sự vui vẻ nữa Mà thay vào đó là buồn dầu Cắn chặt môi gần như phát khóc Biểu cảm ấy khiến cho tôi nhất thời không biết Phải xử lý như thế nào, cũng còn chưa kịp nói thì một lần nữa lại nghe thấy mẹ anh cất giọng. Thật ra trước kia nó không như vậy đâu, về sau này nó mới trở nên lầm lì ít nói như vậy. Không chỉ với người ngoài mà người trong nhà cũng thế, nên cháu đừng giận nó nhé. Cháu không giận đâu ạ. Ừ, mà hai đứa quen nhau lâu chưa? Bọn cháu ở bên nhau cũng được gần 2 năm rồi bác ạ. Vừa nói tôi vừa lấy điện thoại ra cho mẹ anh xem lại những tấm ảnh mà chúng tôi chụp cùng với nhau lúc đi chơi hoặc là lúc rảnh rỗi. Tuy nhiên là cũng kể cho bà ấy nghe một số câu chuyện vui vẻ mà bọn tôi có với nhau. Quả nhiên sự phòng bị của mẹ anh với tôi cơ bản đã giảm đi nhiều. Bà ấy rất vui khi nhìn thấy chúng tôi thân thiết cho nên lại kể. Lâu lắm rồi bác mới thấy nó cười tươi như vậy. Bác còn nghĩ là cả đời này có khi chẳng thể thấy nó cười được nữa. Anh ấy có chuyện gì sao hả bác? Ngày trước gia đình bác nghèo lắm. Phải nói là thuộc vào dạng nhất nhì trong hạng củng đinh ở thôn làng. Bác, anh trai bác với bố Khiêm đều là trẻ mồ côi. Cùng nhau lớn lên. Sau này cả hai bác yêu nhau. Rồi lần lượt sinh ra hai đứa con là chí và Khiêm. Chồng của bác chỉ là một người phụ hồ. Không có tài cán gì hết. Bác cũng vậy. Nhưng gia đình vẫn luôn hạnh phúc, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chỉ là sau này mọi thứ đều không còn nữa, tất cả cũng chỉ vì một phút sai lầm nông nổi của bác. Ngày ấy ở thôn làng có một đoàn người về làm công trình cầu đường. Trong đấy có một người đàn ông tên là Xuyên, dáng người cao to đẹp trai, lại là kỹ sư, bóng bẩy mà có tiền lắm. Họ làm công trình gần nhà bác, khi ấy anh Chí được 12 tuổi. Khiêm cũng đã 6 tuổi. Hai anh em tự trông nhau được nên bác nhận nấu cơm cho họ để kiếm thêm thu nhập. Ban đầu mọi chuyện bình thường thôi. Nhưng cho đến một ngày bác đổ gục trước lời tán tỉnh của tên xuyên đó. Bỏ bê gia đình, bỏ bê con cái. Lao vào con đường ngoại tình. Bác bỏ tất cả chạy theo tên đó. Vứt lại hai đứa cho chồng. Cuối cùng bố bọn nhỏ phải trở về làm ở gần nhà. Vừa làm vừa gần con. Để rồi trong một lúc bất cẩn Không may ngã giáo, mất tại chỗ. Sự ra đi ấy của bố nó khiến cho hai anh em nó rơi vào cảnh mồ côi không cha không mẹ. Không có tiền nên cũng không đi học được. Phải bỏ sang dở. Hai anh em lang thang phải ở với nhau trong cái liều sách. Chỉ là con trai lớn của bác phải đi bốc bác thuê từng bao xi măng. Để kiếm tiền mua đồ ăn về cho em trai. Bay nặng lãi để phẫu thuật hở van tim cho em trai. Cùng em trai sống tạm bỡ qua ngày. Còn bác thì sau khi cặp với người kia được 4 năm thì cũng bị vợ của họ phát hiện. Họ đánh cho bác một trật nhừ tử, gần như là chết đi sống lại. Không còn chỗ nào để đi nên đành quay về. Lúc bấy giờ bác cũng mới biết là chồng mình mất được 4 năm và các con đều không được đi học nữa. Bác rất hối hận nhưng hai đứa con của bác bấy giờ đã đủ nhận thức để biết mẹ nó là người tệ bạc như thế nào. Cho nên nó rất căm hận và tẻ nhạt với bác. Cho dù bác có xin lỗi như thế nào đi chăng nữa, anh của Khiêm bảo bác nếu muốn bù đắp thì hãy để cho Khiêm đi học lại, còn nó cũng đã 18 tuổi, không đi học nữa mà quyết định theo thanh niên trong bản đi làm. Nhưng mọi thứ cũng chỉ yên ổn được vài năm đầu, khi mà không biết anh Trí đi làm có gây sự với ai hay không mà khiến cho chúng kéo đến tận nhà đập phá đe dọa đánh cả bác và Khiêm. Bác vẫn nhớ đó là ngày khiêm chuẩn bị thi đại học Sách vở bị chúng đốt hết Đánh cho bầm dập tím hết cả mặt mày Anh Chí trở về thế cảnh đó thì tức lắm Nên mất lý trí cầm dao đi đâm cho tên đầu sỏ một trận Khiến nó rơi vào nguy kịch Chuyện lùng xùn đến tay công an Chí biết không thể thoát tội Nên định đi ra đầu thú Nhưng cuối cùng bị khiêm gàn lại Bác không rõ anh em chúng nó có gì giấu bác Bác cũng không hề biết gì cả Chỉ biết sáng hôm sau Thằng Chí đã đưa bác đi nơi khác Còn Khiêm thì ở lại đầu thú Nhận án tù là một năm Càng nghe tôi càng không thể nào tin được Khiêm lại có một quá khứ đau thương Giống như thế này Hóa ra anh so với tôi Cũng chẳng sung sướng gì cả Hóa ra anh đi tù Cũng là vì nhận tội thay anh trai của mình Chứ không phải là do bản thân anh Làm nên tội gì tài trời Lại nghĩ đến việc Vì sao anh nhận ngồi tù thay trí? Mẹ anh có thể không biết Nhưng tôi tin chắc là năm đó Chắc chắn khiêm biết anh trai mình Làm chuyện phạm pháp Nếu để bị điều tra thì tội sẽ rất nặng Nên anh mới chấp nhận ngồi tù thay anh của mình Để cứu anh mình ra khỏi tầm ngắm của công an Việc làm của anh cao cả thật đấy Thể hiện tình cảm anh em khăng khít lắm đấy Nhưng anh có biết chính sự bao che Coi như không biết gì của anh Khiến cho biết bao nhiêu người vô tội Anh của anh hại cho tan cửa nát nhà không Anh biết Nhưng anh không hề đặt mình vào suy nghĩ của họ Không thấy tôi nói gì Mẹ của Khiêm đưa tay mình Cầm lấy tay tôi thủ thỉ nói Nam Bác biết việc Khiêm ngồi tù Là vết nhơ trong cuộc đời của nó Nhưng bác mong cháu hiểu cho nó Được không cháu Nó là một đứa trẻ rất ngoan Nó xứng đáng có được tình yêu Giống như bao người khác Chứ không phải là xa lánh cháu ạ chạm phải cái nhìn đầy mong chờ Của mẹ khiêm Tôi nhất thời không biết nên trả lời như thế nào Thành ra bầu không khí Cứ kéo dài trong im lặng May mắn vài phút sau Khiêm cũng trở về Trên tay cầm theo túi thuốc Lúc thấy tôi ngồi giúp mẹ anh nắn bóp tay Anh hơi khựng người mất một giây Sau đó cũng hỏi Em đến đây từ bao giờ thế Em vừa mới tới thôi khoảng 20 phút rồi ạ. Công việc ở trường xong hết rồi à? Dạ vâng. Khiêm gật đầu, quay sang dặn dò mẹ anh một số điều, xong xuôi hết mới lấy đồ cùng tôi ra về. Lần này anh không hề đưa tôi trở về căn hộ cũ xích kia nữa, mà là căn hộ chung cư khá là rộng rãi và thoáng mát, sau đó mới bảo tôi. Lần trước em cũng nghe anh trai anh nói rồi đó, sắp tới mẹ anh sẽ chuyển về đây ở. Cho nên anh cũng ở đây với mẹ. Vậy sau này, nếu em muốn thường xuyên đến đây chơi với bác, liệu có được không anh? Mẹ anh không có làm gì khiến em khó chịu chứ? Không đâu, bác kể chuyện rất hay. Em cũng muốn được nói chuyện với bác nhiều hơn. Nà, cảm ơn em. Vừa nói khiêm vừa kéo tôi ôm vào lòng, đôi môi lướt trên gỏ má tôi, dần dần trượt về phía môi. Lực đạo cũng mạnh hơn. Tôi hít một hơi thật sâu... Cả người căng cứng, cảm giác sợ hãi lần nữa kéo đến Thế nhưng khác hẳn với việc tôi cố gắng xãi ruộng để thoát khỏi trí hồi sáng Thì lúc này tôi lại không hề phản kháng Để mặc khiêm dẫn dắt mình Gần sáng kích tình cũng dừng lại Tôi mệt là nằm trong lòng của khiêm Để cho anh ôm lấy mình vào lồng ngực Cánh tay vắt qua eo của anh xiết lại không nói câu nào Còn khiêm, anh nhẹ nhàng giúp tôi lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán Hôn nhẹ lên má tôi, giọng nói mang theo đầy tự trách. Nàng, xin lỗi. Xin lỗi em. Tôi rất muốn biết vì sao khiêm lại tỏ ra thái độ như thế này. Cũng rất muốn hỏi. Nhưng thế nào cũng không thể mở miệng được. Tôi nghĩ có thể là anh đang cảm thấy có lỗi khi đã làm chuyện này với tôi. Biến tôi trở thành người phụ nữ của anh. Cuốn vào cuộc sống của anh. Sau này có thể có rất nhiều Rắc Rối Nhưng mà có một điều anh không hề biết được là Bản thân tôi tự nguyện đi vào Là bản thân tôi muốn bước vào cuộc sống của anh Muốn khẳng định vị trí ở đó Chưa hết tôi còn muốn biết nhiều hơn nữa cơ Vì thế anh không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi làm gì cả Thế rồi sau đêm đó khi chúng tôi trở thành của nhau Tính tình của Khiêm cũng có chút thay đổi ít nhiều Anh thường xuyên xuống lớp tìm tôi Mang cơm cho tôi Lúc cùng nhau ở câu lạc bộ cũng dính lấy nhau không rời Cái gì tôi không hiểu sẽ kiên nhẫn giải thích Trước kia tôi chỉ nghe mọi người nói là anh rất giỏi Còn chưa được tận mắt chứng kiến Có điều từ ngày anh nghe lời tôi gia nhập nhóm sư tử Tôi đã nhìn ra được bộ óc thiên tài của Khiêm Anh không những viết cốt rất giỏi Mà anh còn có thể làm những thứ đáng sợ hơn nữa Ví dụ như anh có thể bảo mật tường lửa khiến cho nhiều người đau đầu vì không thể tìm được cách phá vỡ hoặc là anh cũng có thể hách vào hệ thống bảo mật an ninh lấy dữ liệu của bất kỳ mục tiêu nào mà anh muốn hơn thế nữa anh còn có khả năng nhiễu sóng thiết bị theo dõi liệu có phải chính vì có bộ óc tài giỏi như thế này cho nên anh đã giúp anh trai của anh thoát khỏi tầm ngắm của công an đúng không anh là người đứng sau giúp cho chí có một vị trí vững chắc như thế này đúng không và hơn hết anh biết chú tôi đã chết như thế nào Đúng không? Mặc dù theo tư liệu được gửi cho chú, khiêm không hề tham gia vào bất cứ hoạt động nào, nhưng mà không tra không có nghĩa là không có không biết. Một người giỏi công nghệ thông tin như thế, làm gì có chuyện có thể qua được mắt của anh cơ chứ? Có khi ngay đến việc tôi là chóng của chú, anh cũng biết chứ không phải là không. Có chẳng anh nghĩ tôi không hề biết gì về chuyện của chú đã chết dưới tay họ. Cho nên anh mới tiếp tục diễn kịch một tình yêu mặn nồng với tôi mà thôi Nhưng mà cho dù anh có biết thì sao Tôi không quan tâm Tôi không tin là mình sẽ bại trận trước anh em nhà họ Thế rồi những ngày sau đó tôi vẫn đóng vai một cô người yêu hiền lành của khiêm Ngày nghỉ sẽ tranh thủ đến nhà anh nói chuyện với mẹ của anh Kể cho bà anh nghe về tình yêu của chúng tôi đẹp như thế nào Ấm áp ra sao Tôi cũng không ngại trổ tại nấu nướng chăm sóc bà ấy để cho Khiêm thấy được tôi xứng đáng với tình yêu của anh. Xứng đáng là người đi bên cạnh anh, xứng đáng được anh tin tưởng. Chỉ là khi mọi thứ đang diễn ra theo một chiều hướng tích cực, đầy tốt đẹp, thì tôi lại chạm mặt với Chí. Hôm đó là buổi chiều, tôi mang cháu đến cho Khiêm cùng với mẹ anh. Đang ngồi ăn với nhau thì phía đối tác gọi điện bảo anh đến công ty để xử lý một số chuyện Nên tôi đành ở nhà để đợi anh. Có lẽ vì lúc chưa ngủ ít nên ngồi ở phòng khách một lúc. Tôi cũng mơ màng lúc nào chẳng biết. Cuối cùng cả người đổ gục xuống. Lần này tôi lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của chú vang bên tai mình. Cháu thích nghe chuyện cổ tích không? Để chú đọc cho cháu nghe nhé. Xem nào, cháu muốn nghe chuyện gì? Cháu muốn nghe chuyện về công chúa ngủ trong rừng ạ. Không phải chuyện đó hôm qua chú mới đọc cho cháu rồi sao? Này lại đọc à? Vâng, cháu thấy công chúa ấy thích thật đấy. Có được hoàng tử yêu mình, chắc chắn là cô ấy hạnh phúc lắm chú nhỉ? Sau này nam của chú cũng là một công chúa, lúc ấy cháu cũng sẽ tìm được hoàng tử của mình thôi. Sao lại là người khác mà không phải là chú ạ? Chú không làm hoàng tử được sao chú? Chú à? Chú già rồi, làm sao là hoàng tử của nam được chứ? Sau này ấy? Hoàng tử của cháu sẽ là một cậu bé thật xinh đẹp, giỏi giang, yêu thương cháu nhiều hơn cả chú nữa. Cháu không cần ai hết, cháu chỉ cần chú thôi. Chú làm hoàng tử của cháu đi mà. Được rồi, được rồi. Thế bây giờ công chúa đi ngủ đi nhé. Ngày mai dậy còn đi học nhé. Nam bây giờ chú phải đi công tác vì có nhiệm vụ quan trọng. Cháu ở nhà phải tự chăm sóc mình, biết không? Đừng có bỏ bữa đấy nhé. Lần này chú đi bao lâu? Cũng không xác định được Nhưng chú hứa sẽ gọi điện về cho cháu thường xuyên Được không? Chú lại sang Nga sao? Ừ, có lẽ là vậy Vâng, thế cháu sẽ đợi chú về Chú nhớ giữ gìn sức khỏe ạ Ngoan lắm, ngủ tiếp đi cháu Nam Chú của cháu mất rồi Cháu đừng có làm loạn nữa được không? Cháu cứ như thế này chú của cháu làm sao mà siêu thoát được đây? Cô im đi Chú ấy vẫn còn sống Cháu hãy nhìn vào sự thật đi Chú của cháu chết rồi, chết rồi Khốn nạn, chú chưa chết Cô im đi Những cơn ác mộng, đầy đáng sợ Liên tiếp ập tới Đầu tôi đau như búa gõ vào Vội giật mình tỉnh giấc Chiếc áo trên vai theo đó cũng trượt xuống Cầm nó lên Rồi lại nhìn quanh nhà một lượt Lúc này tôi cũng phát hiện Chí đang đứng ở quầy ba Chậm rãi nhấm nháp ly rượu đỏ sánh Anh ta đang nghe điện thoại Nhìn thấy tôi khóe miệng hơn nhắc lên Nói qua loa bên bên kia vài câu, sau đó bước lại dùng cái ngữ điệu giả tạo để buồn nôn quan tâm tôi. Gặp ác mộng à? Vâng, mơ thấy gì mà giống như bị người khác đuổi giết thế, tóc tai biết cả vào rồi. Mơ thấy kẻ thù của mình. Kẻ thù chắc phải là người em rất căm ghét nhỉ? Chí ung dung nhìn tôi, thái độ vẫn vô cùng thản nhiên. Còn tôi thì phải mất mấy giây thất thần Mới lấy lại được tâm trạng của mình Chậm rãi nâng cao khóe miệng Nhẹ nhàng nói ra mấy câu Không chỉ là căm ghét Mà là hận không thể tự tay giết chết chúng Khi tôi nói đến đây Những ngón tay cầm ly rượu Cũng không ngừng xiết lại Đáy mắt lé lên tia hận ý nhìn chí Thật sự chỉ muốn băm vòng anh ta ra làm chăm mảnh Tôi nghĩ một người thông minh như trí Anh sẽ hiểu được cảm xúc của tôi là gì Cũng có khi anh ta sẽ đoán được người tôi muốn nói đến là ai. Nhưng biểu cảm của anh ta vẫn thản nhiên như cũ. Không hề có bất cứ một sự khác lạ nào. Ngược lại anh ta sau khi uống cạn rượu còn chậm rãi tiến lại gần tôi. Đưa thầy vuốt lại mái tóc của tôi cho đỡ dối. Mở ám nói. Hay là để tôi giúp em nhé. Ngữ điều của tôi có chút mơ hồ. Tôi nhìn thẳng vào mắt của chí cười nhạt nói. Anh định giúp em. Em muốn sao? Giết người hay là phóng hỏa? Em chưa nghĩ ra Nhưng mà tôi không làm không công đâu Em định trả công tôi như thế nào đây? Em... Tôi nghẹn họng định nói thêm nữa Nhưng trước ánh mắt quá sắc bén Và đầy sự khó dò của chí Bản thân chỉ có thể vội Quay đầu sang hướng khác tránh đi Thật sự nó vô cùng áp lực Nó như nhìn thấu tôi Khiến cho tôi nhận thấy tôi giống như Một con mồi của anh ta liên tục bị anh ta đùa giỡn trong lòng bàn tay vậy. Chưa hết, một cảnh lần trước lại ùa về giống như đánh thức tôi tỉnh và khiến tôi hiểu ra một điều, hiện tại ở trước mặt của Chí tôi không hề gây ra một sự uy hiếp nào hết. Vì thế cách duy nhất bây giờ tôi nên làm là chạy trốn. Thế nhưng suy nghĩ ấy còn chưa kịp thực hiện được thì một lần nữa eo của tôi lại bị Chí túm chặt lấy, sau đó khóa chặt vào thành quầy bar. Cơ thể chúng tôi sát nhau Anh ta mơn chớn Dương quay xanh nơi bả vai tôi Đồng thời cũng lướt nhẹ môi qua gõ má tôi Một cánh tay túng lấy eo tôi xiết lại khẽ cười rồi bảo Em trai tôi đúng là không biết thường hòa tiếc Ngọc Một cô bé mỏng manh như hạt xương mai thế này Mà lỡ để lại dấu vết như thế này sao Người tôi run lên Ngữ điệu theo đó cũng run không kém Nếu anh đã biết Em là người của em trai anh Thì anh không nên cư xử như thế này. Như thế chẳng khác gì. Em sợ nó phát hiện ra. Tôi thật sự muốn tát vào mặt của tên khốn nạn trí này. Chỉ là tôi không thể xử lý tình huống một cách tùy hướng được. Nên đành xuống nước nói tiếp. Em không làm gì có lỗi với anh ấy cho nên em không sợ. Em chỉ là không muốn để anh ấy suy nghĩ về những chuyện không đâu mà thôi. Gần đây công việc của anh ấy khá là bận. Em muốn anh ấy đạt được nhiều thành tích tốt hơn. Em yên tâm. Em trai tôi như thế nào tôi là người hiểu nó nhất Chúng tôi đã từng là những đứa trẻ nghèo đó nhất Bây giờ đổi đời được một tí Tình cảm ấy vẫn không hề thay đổi Nó mặc dù ít nói nhưng rất tôn trọng tôi Nói đến đây chí hơi ngừng lại Anh ta cúi đầu hôn lên dấu đỏ ở cổ tôi Liếm láp như thưởng thức một miếng sushi thượng hạng Nói tiếc Chỉ cần là thứ tôi muốn Nó nhất định sẽ nhường Bao gồm cả em trong đó Em thấy sao? Nếu thật sự tình cảm hai người tốt như vậy Thì em nghĩ Anh không xứng đáng là một người anh của anh ấy Anh ấy đã vì anh Mà làm tất cả mọi thứ Nhưng anh thì lại muốn lấy hết những thứ của anh ấy Anh không thấy con người anh quá ích kỷ hay sao Con người của Chí trợt lé lên Anh ta vẫn giữ cái vẻ mặt đầy yêu nghiệt của mình À lên một tiếng Nam này Em biết không Em trai tôi thật sự rất thích em đấy Thật sự rất thích tôi Liệu có phải là sự thật không? Hay là trí đang ám chỉ tôi điều gì? Hay là anh ta đang cảnh cáo tôi không được phép làm tổn thương khiêm? Các bạn thân mến...